Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Biết rằng đó là cơn đau của định mệnh nên người đàn bà chỉ đổ vẻ xót xa chứ không làm gì khác được. Còn những kẻ đào mộ thì càng lúc chúng càng lùi bước ra xa khỏi bóng hồn người thiếu nữ đó rồi dần dần khuất hẳn trong màn sương đêm mù mịt. Đám người đã đi khỏi những tiếng gào thét của cậu bé thì vẫn vang lên đau đớn vô cùng làm vang vọng cả một bụng thông lúng. Rồi bất chợt, nó vọng đến bên tai kêu Vi, làm cho cô giật mình bật dậy. "Vọng, vọng xuyên, vọng xuyên, đúng là vọng xuyên rồi. Đừng đào, đừng đào mau đi thôi." Nói vội vàng rồi vì kéo lưng đào dậy và bước theo mình. "Có chuyện gì vậy Vi?" "Đừng đào còn đang buồn ngủ." Cô hỏi lớn, nhưng cô chỉ nhận lại những bước chạy như điên dại mà thôi. Đến được bên bờ thùng lũng đá chỉ thiên Buông mắt nhìn xuống dưới Thì chỉ thấy sương khói lở mở Đang trộn lăn hơi đêm Cùng với tiếng kêu thét của một đứa trẻ Vẫn vang lên từng chậm Mau, mau xuống đó đi Biết rằng Kiểu vì Không thể giải thích được lúc này Vì vậy lương đạo chỉ biết gấp gáp Đuổi theo chứ chẳng còn cách nào khác Càng lúc Vi càng cảm nhận được tiếng thét ấy gần hơn Nhưng rồi Có thực sự bàng hoảng Thúy vừa nhìn thấy người gái mặc bộ quần áo màu đỏ ấy đang đứng ngay trước tầm mắt của mình. Toàn thật như xứng lặng thì bật trận quả cầu bằng thủy tinh trong túi áo khoác của kiểu vị bóng rừng rực sáng lên. Ánh sáng trói loà làm cho người con gái mặc y phục đỏ tắm kia, khẽ thốt lên những tiếng kêu đào đớt. Nghiêu sung là chàng đó ư Người thiếu nữ đó lướt nhẹ một cái đã đứng sát trước mặt Kiều vi Quá hoảng sợ Kiều vi ngã ngược về phía sau. Quả cầu trong chiếc túi áo của cô bị chấn động mà vàng dạt. Nó đang tạo nên một vần sáng cực mạnh. Và sau vài nhịp thờ anh sang ấy đã làm rực đỏ có một vùng thung lũng. Chuyện, chuyện gì vậy? Sao vững rừng thung lũng lại có màu đỏ rực thế này? Lượng nào bắt đầu lộ vẻ hoàng hốt. Khi thấy không gian bỗng dưng thay đổi một cách khác thường như vậy Lương đạo chạy lại đứa kiểu vì giày cô hỏi vô Có chuyện gì vậy Vy? Tiêu tử Cô ta chính là tiêu tử Đâu? Cô ta ở đâu? Lương đạo hỏi Vy mặt tai mét Cô ta đi rồi Cô ta đi rồi ứ Đúng vậy Cô ta và Nghiêu Dung đã đi rồi Nghiêu sung Cậu nhìn thấy cả nghiêu sung nữa sao Quân mặt kiểu vì vẫn còn chưa thoát khỏi bàng hoàng Trước sự việc vừa rồi Ánh sáng từ quả cầu thì đang nìm dần đi Và trả lại bóng đêm Cho miền thùng lùng giận lấy lại bình tĩnh Quay sang đường đảo vị nói Lúc đó Cô một bóng người nam tử trong quả cầu bay ra Rồi hai bóng hồn đó Vụt biếm mất ngay trước mắt tớ Thật là kinh khủng Tôi chẳng thể hiểu được là chuyện gì đang xảy ra nữa. Hai bóng hồn gặp nhau như thế này thì chẳng phải là cố nhân tương Phùng sao? Thế còn vọng xuyên nó đâu? Nghe lương đạo nhắc. bị mấy sự nhớ ra vọng xuyên. Cô liền cất tiếng gọi lớn Tiếng gọi vang động cả vùng thông lũng. Nhưng lại chẳng có tiếng ai trả lời. Nhất định. Nhất định nó chỉ quanh đây thôi. Nói giật lời. Kiều Vy dòi chữ đèn pin loáng loáng lần tìm xung quanh. Vật chẳng đôi chân cô như chết lắm. Đôi môi cô khẽ run lên. Vì chữ anh đèn pin đang phản lại mắt cô hình ảnh một bông hoa gạo có màu đỏ thẳng. Vọng Xuyên có phải là em không? Kiều vì dâm ràn tự hỏi lòng mà không biết rằng trong tiềm thức của mình đang có sự nhầm lẫn. Thằng bé kêu thét Nhưng tiên vừa rồi không phải là bằng xuyên Mà đó là người anh em song sinh của cậu ta Vì còn đang Mãi đưa mắt nhìn xung quanh Thì bật chặt có tiếng gọi Kiều Vì mau lại bên này đi Là tiếng một lương đạo đang gọi mình Vì vội chạy về phía lương đạo của hỏi Chuyện gì vậy Mau Mau lại đây xem đi Tiến đến nơi Kiều Vì không khỏi bàng hoàng sừng sốt bị nơi đó chính là một hyệt mẫu người nằm trong ấy vô cùng xinh đẹp và kiểu Diễm trên nét mặt thoát nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện